Mới lên hôm qua Bà Loan có vẻ chú ý Thế à Thế chị ấy còn ở đây không con Dạ còn Vậy mà không chịu nói với bác Để tối bác qua thăm mẹ con Thiên Hương dạ nhỏ Nhưng trong bụng thì lại trời cho bà đừng qua nhà gì hân Cô rất ngại khi để bà tiếp xúc với mẹ mình Vẻ bề trên của mấy bà Làm cô thấy bị dị ứng Bà Loan như không để ý đến vẻ khổ sở của cô Bà hỏi thăm cô đủ thứ chuyện rồi đến tủ lấy quyển album ra cho cô xem, đó là những bức ảnh chụp thiếu giang lúc còn nhỏ. điều này làm thiên hương rất thích thú. cô nhìn thật lâu những bức ảnh với mỗi lứa tuổi khác nhau của anh. khi còn nhỏ trong anh bụ bẩm hơn lúc lớn nhiều. bà loan liếc nhìn vẻ say sưa của thiên hương, vẻ mặt bà cũng thoáng nét hài lòng. con biết không, lúc nhỏ thiếu giang bướng bỉnh lắm, muốn dạy nó điều gì không phải dễ đâu có lẽ vì nó được cưng chiều nên quen ngang bướng, đôi lúc bác phải điên đầu với nó đấy. Dạ. Bác và bác trai đặt tất cả hy vọng vào nó, thế mà nó cứ chống đối bác. Nó nói con có biết nó nói điều gì không? Thiền Hương hơi cảnh giác câu hỏi của bà, cô lắc đầu ngập ngừng. Dạ không, ảnh không hề nói gì cả. Không nói với con à? Thằng này thật khó hiểu. Vâng. Vậy khi nào có dịp con hãy khuyên nó dùm bác nhé Hương con bảo với nó là hai bác làm tất cả mọi chuyện vì lo cho nó thôi bắt già rồi tích lũy của cải để làm gì nếu không phải vì lo cho con cái thiên hương hơi ngước lên nhìn bà cách nói của bà làm cô thấy cảm động vậy mà không biết sao thiếu giang lại không thương mẹ mình anh thật là kỳ bà loan chợt vuốt nhẹ vai cô phải khó khăn lắm bác mới chọn được con dâu vừa ý Trước đây thằng Giang quen một con bé học chung với nó Bác không vừa ý con bé ấy Gặp con bác hài lòng lắm Dạ cảm ơn bác Thiên Hương nói lý nhí Bác để con học đại học Là để tương xứng với thằng Giang thôi Chứ sau này con chẳng cần sử dụng bằng cấp làm gì Con chỉ cần quản lý công chuyện trong nhà thôi Con hiểu không Thiên Hương không hiểu công chuyện nhà là gì Nhưng cũng hoang ngoãn gật đầu Cử chỉ của cô làm bà Loan rất vừa ý Bà gật gù, bắt đầu tuần tới, con đi học một buổi, còn một buổi thì đến đây làm việc cho quen. Thật ra công việc rất nhẹ nhàng, nhưng cũng phải tập, dễ lắm rồi con sẽ quen thôi. Dạ, chuyện gì hả bác? Bà Loan đứng lên, mở tủ lấy một sắp tiền đô và một cây viết, rồi ngồi xuống cạnh thiên hương đặt sắp tiền trước mặt cô. Để bác dạy con phân biệt đô giả với đô thật, đây là cây viết để thử, con chỉ cần... Ngay lúc đó, có tiếng đẩy cửa phòng, rồi Thiếu Giang xuất hiện. Cả bà Loan và Thiên Hương đều quay ra nhìn. Thiên Hương hơi lo trong bụng. Cô không biết nói thế nào để giải thích sự có mặt của mình ở đây. Chỉ biết ngồi im. Bà Loan lên tiếng. Con về rồi đó hả? Thiếu Giang không trả lời bà. Anh cao mặt nhìn Thiên Hương, nhưng không nói gì. Anh đến ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn sắp tiền và cây viết trên bàn. Trong một thoáng, khuôn mặt anh cao lại. Mẹ làm gì vậy? Mẹ đang dạy nó cách thử đô. Mẹ định dạy cho nó. Nhưng bà chưa nói hết câu, thì Thiên Hương giật bắn người vì tiếng hét của Thiếu Giang. Con không đồng ý mẹ làm như vậy. Mẹ định lôi cô ấy vào cuộc sống bẩn thiểu này sao? Con yêu cầu mẹ chấm dứt ngay đi. Anh quay phát người qua Thiên Hương, nhìn cô với ánh mắt có lửa. Còn cô nữa, tôi đã nói với cô thế nào? Cô muốn chống đối với tôi phải không? Thiên Hương quảng sợ, ngồi yên. Cậu đưa mắt nhìn bà Loan cầu cứu. Thái độ đó chẳng khác nào chọc giận Thiếu Giang. Anh đập mạnh tay lên bàn. "Cô ham tiền lắm hay sao? Chờ cô lén lúc đi tới đây bao lâu rồi, nói mau." Bà Loan lên tiếng, giọng thật bình tĩnh. "Con là ai phải thiếu giang? con mắng nó là muốn dán tiếp mắng mẹ phải không? Chính mẹ bảo nó tới đó, con không muốn nó tiếp xúc với cả mẹ nữa sao?" Thiếu Giang quay mặt đi chỗ khác, không trả lời. Anh hầm hầm nhìn Thiên Hương. Rồi chợt đứng phát dậy Nếu mẹ muốn dùng cô ta Để khống chế con thì mẹ lầm rồi Mẹ nghĩ con sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô ta sao Không phải đâu Không bao giờ mẹ điều khiển được con đâu Mẹ không hề điều khiển Nhưng mẹ coi Thiên Hương là con dâu trong nhà Trước sau gì Nó cũng phải giúp con một tay Tập cho nó biết công việc Không phải là nhẹ nhàng cho con hơn sao Không phải Mẹ không tốt với cô ấy vậy đâu Bởi vì con không làm chuyện này Mà mẹ thì không thể tin ai Nên mẹ muốn dùng cô ấy thay con Mẹ nghĩ đó là cách khống chế con Nhưng mẹ lầm rồi Con không để cô ta giật dây đâu Giọng bà Loan đầy tức giận Ngay cả với Thiên Hương Mà con cũng không thật lòng Vậy trên đời này con biết nghĩ tới ai đây Giang Thiếu Giang gạt phát đi Giọng đầy ngang ngược Con không cần một người vợ ham tiền Nếu cô ta nghe lời mẹ Thì con sẽ bỏ rơi cô ta ngay Cô ta không là gì để tối buộc con đâu Thiên Hương mím môi nhìn anh bị tự ái nghẹn tới cổ nếu không có bà Loan thì cô đã lập tức bỏ về ngay cô nhìn thiếu Giang với cái nhìn đầy ác cảm nhưng anh không để ý cử chỉ của cô chỉ tập trung đối phó với bà Loan bà cũng có thái độ đầy gây cấn trong nhà này con không coi ai ra gì cả còn đối lập với mấy chị còn mẹ có thể bỏ qua nhưng ngay cả mẹ con cũng không coi trọng trong khi mẹ gây dựng gia tài này cho ai Con không cần những đồng tiền bẩn thiểu đó. Mẹ tưởng chỉ cần giàu có là mẹ có đủ tất cả sao? Mẹ lầm rồi. Những cái đó bắp bên lắm và nó sẽ gây ra hậu quả không nhẹ đâu. Mẹ biết chuyện gì vừa xảy ra không? Như chợt nhớ ra, anh quay qua thiên hương. Cô đi ra ngoài đi. Nhưng bà Loan lập tức giữ tay cô lại. Con không được đuổi nó. Mẹ bảo nó đến kia mà. Nếu cần thì mẹ đưa nó về. Chứ mẹ không để con đuổi như vậy. Thiếu Giang chợt cười gằn Hoàn toàn không hề bị mẹ khuất phục, anh nói như bất cần. Chỉ sợ cô ta biết được việc làm của mẹ và sẽ càng xa lánh mẹ thôi. Vừa lúc đó có tiếng chuông rèo, bà Loan quay lại nhắc ống nghe lên nói chuyện. Khuôn mặt bà mỗi lúc mỗi tái đi, thiếu gian nhìn bà một cách gây gắt, cầm tức ngắm ngầm. Nụ cười trên môi anh thật kỳ lạ mà thiên hương không hiểu tại sao. Chợt bà bỏ ống nghe xuống, giọng nói mất hẳn sự bình tĩnh. Xe thuốc của chị hai con bị bắt, con biết chưa? Thiếu Giang lãnh đạm, con về để nói với mẹ chuyện đó đấy. Trời ơi, làm sao bây giờ? Tại sao để ra nông nổi như vậy? Thế con không thương lượng được với mấy người đó sao? Con phải tìm cách ém chuyện này, lỡ mà nó bể ra thì... Con làm sao chuyện... con phải làm chuyện đó nữa sao? Anh cười nhếch môi, giọng nói dững dưng của anh, làm bà Loan phát hoảng lên, bà quát lên. Nó là chị mày! mình có thể bỏ mặt nó được sao? thiếu vàng cười khang mẹ bảo còn đứng ra giải quyết nhưng đã có bao giờ mẹ tôn trọng ý kiến của con không? lần trước còn đã yêu cầu chấm dứt chuyện đó thế mà mẹ giấu con để đưa tiền cho chị ấy bây giờ chị ấy bị bắt con không cứu vãn được đâu mà có được đi nữa con cũng không làm còn chán lắm rồi nhưng lỡ nó khai ra thì cả nhà này sẽ ra sao? mẹ có hiểu chuyện đó không? hiểu hiểu từ lâu rồi chỉ có một người là không chịu hiểu thôi Bây giờ, hậu quả là như vậy, đừng bảo con đứng ra chịu trách nhiệm nữa, đủ lắm rồi. Nhưng chỉ có mày mới cứu được nó thôi, mày không được bỏ mặt nó như vậy. Bộ mẹ tưởng con là thánh sao? Mẹ ở nhà chờ hậu quả đi. Nói rồi, anh kéo tay Thiên Hương, lôi cô đi ra cửa. Thiên Hương không dám phản đối, cô nhìn bà Loan với vẻ bối rối rồi ngoan ngoãn đi theo thiếu gian. Bà Loan hét lớn, mày ở nhà bằng cách giải quyết, không được bỏ đi như vậy. Nhưng Thiếu Giang không thèm nghe Anh đi thẳng ra ngoài Đóng sầm cửa phòng Và đi một mạch xuống cầu thang Thiên Hương cũng im lặng Đi theo anh trong tâm trạng đầy hoang mang Thiếu Giang xuống sân Lấy xe Đến lúc đi trên đường thật lâu Mà anh vẫn không nói gì Vẻ mặt lầm lì của anh Làm Thiên Hương cũng không muốn nói chuyện Trong lòng cô có sự mâu thuẫn Giữa lo sợ và tự ái Cô quay mặt nhìn ra đường Lẩn thẩn nhớ câu nói lúc nãy của Thiếu Giang Cô ta không là gì để trói buộc được con đâu. Những lúc như vậy, cô mới hiểu được con người của anh ta. Anh ta coi cô không ra gì cả. Tự nhiên, cô tự ái đùng đùng. Ngừng lại đi, tôi muốn xuống đây. Tại sao? Thiếu Giang hỏi, mà mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, như không quan tâm đến phản ứng của cô. Cử chỉ của anh làm Thiên Hương càng thấy tức. Rõ ràng anh ta đã quen áp đặt và chỉ biết có ý muốn của anh ta. Cô mỉm môi nói một cách quyết liệt. Tôi muốn xuống, anh có nghe không? Chuyện gì nữa đây? Không có chuyện gì cả, nhưng tôi không thích đi với anh nữa. Thiếu Giang quát lên. Bây giờ đến lượt cô nữa phải không? Cô muốn gì nữa đây? Muốn tăng thêm sự rắc rối cho tôi phải không? Thiền Hương không chịu nhịn nữa. Cô gần cổ lên cãi. Anh chỉ biết có ý nghĩ của anh thôi. Không cần biết người khác ra sao. Đến tận giờ tôi mới biết anh coi thường tôi. Không coi tôi ra gì. Tại sao anh nói với mẹ anh như vậy chứ? Nói gì? Anh bảo tôi không là gì của anh và sẵn sàng bỏ rơi tôi. Mấy người quen coi người khác như rác rồi. Anh nói mẹ anh, nhưng anh còn tệ hơn nữa. Bộ anh nghĩ giàu là có quyền coi thường người khác sao? Đủ rồi, im đi. Không im, đừng có quen thói tấn áp người khác. Thiếu Giang chợt thắng rít xe lại, quắt mắt nhìn cô. Xuống xe ngay. Thiên Hương miếm môi, mở cửa bước xuống và giận dữ bỏ đi. Cô nghe tiếng cửa đóng sầm thật mạnh. Cả cô và Thiếu Giang đều tức giận tột cùng và không ai nghĩ đến chuyện chịu thua nhau. Cô đi trên đường với tâm trạng căng thẳng đến mức muốn nổ tung cả người, tự nhiên cô thấy muốn khóc. Đến giờ cô chợt phát hiện ra rằng mình không đã không còn vô tư như ngày trước nữa, thậm chí cũng không còn là mình. Quen với Thiếu Giang chỉ gặp toàn chuyện khổ sở đến nỗi cô có cảm giác mình già đi cả chục tuổi chứ không phải là cô sinh viên tuổi 20 nữa. Thiếu gian và đời sống phức tạp của anh Đã biến đổi cả con người cô như vậy đó Thiên Hương cắm cúi đi Một lát cô mới nhận thức được Thực tại của mình Cô ngước lên nhìn quanh Hai bên đường toàn cây cối Con đường phía trước hung hút Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe tải Chạy qua Cô chợt hoang mang vì không biết mình đang ở đâu Có lẽ đang cách xa thành phố lắm rồi Hai chân cô cứ tiếp tục bước đi Một cách vô thức Cô nhận ra chiếc xe đậu phía trước Thiếu Giang đang chống tay vào cửa đứng chờ, nhưng cô lờ đi và mỉm môi đi ngang anh với vẻ bất cận. Thiếu Giang bước tới chặng đường cô. Lên xe đi. Không cần. Vừa nói cô vừa lách người bỏ đi, nhưng anh lập tức giữ tay cô lại. Tôi phát hiện ra cô không hiền gì đâu. Mặc kệ tôi. Thiên Hương phủi tay anh ra, nhưng anh đã lì lợm, kéo mạnh cô đến phía xe, ấn cô ngồi xuống một cách cương quyết còn cương quyết hơn cả sự chống đối của cô. Anh ta quay người tựa vào cửa xe nói một cách chậm rãi. Lúc nãy cả hai đều nóng nảy vô lý, trong khi giữa hai chúng ta chẳng có chuyện gì để xung đột, đừng vì chuyện của người khác ảnh hưởng đến mình nữa. Không phải chuyện của người khác, mà chính anh coi thường tôi. Coi thường cái gì? Thiện Hương hất tóc ra phía sau, nói một cách hung hăng, anh bảo sẵn sàng bỏ rơi tôi. Nếu tôi nói với anh như vậy Anh có chịu được không? Quen với người ta mà nói năng như vậy đó. Nếu là anh, anh có tức không? Thiếu Giang quay lại, im lặng nhìn cô. Cử chỉ của anh chẳng khác nào thừa nhận mình vô can. Thiên hương càng giận cay đắng. Có lẽ anh quen với thói công tử nhà giàu rồi, nên anh chẳng, chẳng cần nghĩ. Vẫy tay một cái là có khối người theo anh. Vì thế anh chẳng biết tôn trọng ai. Trong mắt anh, tôi chỉ là món đồ chứ gì? Tôi không vừa ý. Thì sẵn sàng vứt qua một bên và sau đó tiếp tục. Thiếu Giang chặn lại. Nói vậy đủ rồi, đừng nói nữa. Không, nhất định tôi không ngoan ngoãn nghe lời anh nữa. Tôi không ngốc nữa đâu. Anh không nghĩ em ngốc, nhưng nói để em hiểu. Nếu em nhẹ dạ, nghe lời mẹ anh, thì anh không thể chấp nhận em. Có nghĩa là anh không yêu tôi, chưa bao giờ như vậy, phải không? Em là người duy nhất anh cần, nhưng điều đó không có nghĩa là anh mù quán chấp nhận tất cả ở em. Nhưng tôi không nghe lời mẹ anh Tôi không biết gì cả Nếu vậy, tại sao em đến phòng bà ấy Và chịu để bà ấy điều khiển như một con ngốc vậy? Thiên Hương lại tức giận, đỏ mặt Cô gần cổ lên cãi Mẹ anh đã bảo tôi làm sao dám cãi chứ Nếu tôi cãi, thì sẽ bị bảo là cứng đầu Đấy, nếu là anh, thì anh sẽ làm thế nào? Thiếu Giang điềm nhiên Em có quyền không tới Và em thừa thông minh để viện lý do Anh đã nói điều này lần thứ mấy rồi Em cố tình cãi anh, phải không? Nhưng tôi không hiểu tại sao anh không muốn tôi tiếp xúc với gia đình anh. Họ là người thân của anh mà. Nhưng họ không bình thường như gia đình người khác. Nếu yêu anh, thì em phải chấp nhận chuyện đó. Chẳng phải là anh đã nói trước với em rồi sao? Thiên Hương nói ngàn, nếu thế thì tôi không thèm yêu anh nữa. Thiếu Giang lầm lì nhìn cô. Em muốn thử sức chịu đựng của anh, phải không? Thiên Hương không muốn trả lời. Cô gục đầu và nắm tay đầu óc mờ mờ và mệt mỏi. Thiếu Giang cũng không nói gì nữa, cả hai im lặng một cách nặng nề, không ai nhớ mình đang ở đâu và cũng không nhận ra trời đã bắt đầu về chiều. Cuối cùng Thiếu Giang ngẩng lên. Đứng giữa đường thế này không nói được gì đâu, về nhà đi. Anh đi vòng qua đầu xe, ngồi vào tay lái. Thiên Hương không phản đối nhưng cũng không hỏi anh sẽ đưa cô đến đâu. Bây giờ cô thấy mệt mỏi nhưng không hề muốn bỏ về. Cô cần phải nghe Thiếu Giang khẳng định là sẽ không bỏ cô. Nếu không như thế thì chắc cô không thể nào sống nổi. Hình như quen với Thiếu Giang, chuyện vui thì ít mà buồn thì nhiều. Tất cả đều tại tâm lý không bình thường của anh. Thiếu Giang cho xe rẽ vào con đường vào nhà nghỉ của gia đình anh. Đã lâu lắm rồi anh không đưa cô tới đây. Bao giờ có chuyện bực mình là y như rằng anh đều lái xe đến đây. Bây giờ cũng vậy. Xe ngừng lại trước sân. Nhưng Thiên Hương cứ ngồi lì, không chịu xuống. Thiếu Giang đi vòng qua mở cửa cho cô, nhưng vẫn im lặng. Đó là một dấu hiệu nhường nhịn cô. Thiên Hương hiểu điều đó, cô cũng hơi bớt giận và ngoan ngoãn bước xuống, đi theo anh vào nhà. Thiếu Giang đưa cô đi thẳng lên phòng mình, anh ngả người ra giường và kéo cô ngồi xuống bên anh. Bây giờ nói hết đi, em nghĩ gì trong đầu cứ nói, anh sẵn sàng nghe đây. Em muốn biết có chuyện gì xảy ra với chị hai anh, tại sao anh căng thẳng như thế? Thiếu Giang quay mặt chỗ khác. Đừng nhắc lại chuyện đó, nói chuyện của em trước đi. Thiên Hương lặng thinh, cố nhớ lại những ý nghĩ lúc nãy, nhưng không thể nhớ ngay một lúc được. Cô bức rứt, ngồi yên. Thiếu Giang tròn tay ngang người kéo cô lại gần anh, nhưng cô giận dỗi, đẩy ra. Cử chỉ của cô làm anh có vẻ bực mình. Anh lặng thinh rút tay lại và tìm gói thuốc trong túi lặng lẽ húc. Thiên Hương nhìn anh một cách ấm ức. Em muốn biết bao giờ thì anh sẽ bỏ em, có phải ngay ngày mai không? Tại sao em nghĩ vậy? Chính anh đã nói thế mà, anh quên rồi sao? Anh đang điên đầu chuyện gia đình, em không thể để anh yên ổn một chút sao? Tại sao lại bắt bẻ anh từng chút vậy? Như thế không phải là bắt bẻ, em chỉ muốn biết tình cảm thật của anh. Anh rất yêu em, được chưa? Thiên Hương ngẩng đầu Yêu không phải là nói như vậy, anh muốn mỉa mai em phải không? Thiếu Giang thở hát một hơi. Vậy em muốn anh phải nói làm sao? Như thế nào em mới vừa lòng, nói đi. Em chỉ muốn biết anh có yêu em không? Tại sao anh lại nói bỏ em? Coi như anh nói bậy, được chưa? Không, em không chịu. Chính anh đã nói với mẹ anh như vậy mà. Cảm thấy tuổi thân, tự nhiên cô khóc hoan lành Thiếu Giang hơi khựng lại, ngạc nhiên. Anh quay hẳn lại đối diện với cô, chuyện gì vậy Hương? Anh đừng có làm bộ không hiểu, anh tuyên bố bỏ em mà giả vờ không hiểu à, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, chỉ cần anh bảo cắt đứt là em sẽ về liền. Thiếu Giang thở dài, hình như đầu óc em chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, một câu nói của anh trong lúc nóng giận mà em ghi sâu như vậy sao? Thiên Hương vẫn ngoan cố, nhưng giận sao anh không nói chuyện khác mà lại lôi em ra đòi bỏ? Bộ anh nghĩ em là chiếc áo của anh Không thích nữa thì anh dẹp à Đừng nói bậy nữa Em hay gán ghép lung tung lắm Sao em rắc rối quá vậy Anh ngừng lại một chút Rồi lắc đầu chán nản Cuộc sống của em đơn giản lắm Chỉ có việc học và yêu anh Còn anh thì phải đương đầu với đủ thứ chuyện Nếu bắt anh tỉ mỉ với những chuyện nhỏ nhặt Anh không sao nhớ nổi đâu Thiên Hương nhìn anh đau đớn Nhưng anh yêu em chứ Anh nói thật đi Thiếu Giang lặng lẽ gật đầu, anh kéo cô vào người, Thiên Hương không phản đối nữa. Chỉ đến khi nghe anh nói vậy, cô mới thật sự yên tâm. Bây giờ ý nghĩ của cô lại chuyển hướng, cô ngước lên nhìn anh. Lúc nãy, mẹ anh bảo chị ấy bị bắt, sao anh không lo? Bộ anh ghét chị ấy lắm hả? Anh đã lo nhiều lần rồi, chị ấy đã buông lậu, còn dành mối với người ta. Đã mấy lần họ đòi thanh toán chị ấy, anh phải đứng ra dàn xếp. Nhưng lần này thì công an đến rồi, anh không làm gì được đâu. Thiếu Giang ngừng lại một lát, anh chợt lắc đầu như quá chán nản. Cả gia đình anh, từ ba mẹ đến mấy chị đều làm ăn bớt chính với mỗi cách khác nhau. Hai bà chị và mấy dì lại sâu xé lẫn nhau vì tranh lợi. Họ làm anh chán lắm rồi. Anh cười gần, cả một gia đình nát bét chỉ có đồng tiền phủ lên đổi lấy danh dự. Thế mà người ngoài bao nhiêu người mơ ước, thật buồn cười thiên hương nghĩ ngay tới dị hân nghe cách anh nói cô biết anh không coi trọng dị hân và khinh thường tất cả những người cầu cạnh làm thân với gia đình anh cô biết anh không quá đáng nhưng như thế thật khó chịu nhưng cô không làm sao yêu anh cho được thậm chí bắt buộc phải đồng tình với tính cách ngạo mạn đó tự nhiên cô thở dài thiếu giang kéo mặt cô lại em nghĩ gì vậy em thấy anh kiêu ngạo quá em sợ là Sợ là sẽ bị anh coi thường, đúng không? Càng ngày, anh càng thấy em chẳng hiểu gì anh cả. Thiên Hương làm thinh, đầu óc cô lại chuyển sang ý nghĩ khác. Chị anh bị bắt như vậy, có sao không anh? Thiếu Giang quay lại nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên thật sự. Em không hiểu khi một người buôn lậu bị bắt, thì hậu quả sẽ là gì à? Thiên Hương sợ bị coi là ngốc, cô vội gật đầu như hiểu biết. Em biết rồi, chắc chắn là sẽ bị giam, báo chí có nói chuyện đó nhiều lắm. Thiếu Giang cười nhưng không nói gì. Anh lặng lẽ suy nghĩ một lát rồi quyết định nói thật với cô. Chuyện nghiêm trọng hơn như vậy nhiều. Chị ấy bị bắt, có nghĩa là cả gia đình anh đều bị ảnh hưởng, nhất là mẹ anh vì bà ấy là nguồn cung cấp tiền. Giờ thì em có hiểu tại sao anh mâu thuẫn với bà ấy không? Em ý thức hết được những gì sẽ đến với anh không? Nhưng mấy người đó làm chứ đâu phải anh, đâu có liên lụy gì đến anh. Thiếu Giang lại cười. Nhưng là nụ cười mệt mỏi. Trên thực tế, anh là người điều khiển mọi hoạt động. Tất cả những trục trặc anh đều đứng ra giải quyết. Nếu bị bắt, thì người chịu tội nặng nhất là anh. Em hiểu không? Hả? Thiên Hương kêu lên thảng thốt. Đôi mắt cô tròn xoe nhìn Thiếu Giang kinh hải. Cô lấp bắp Thế anh cũng bị bắt nữa à? Sẽ ở tù à? Thiếu Giang nhìn cô đâm đâm thay cho câu trả lời. Thiên Hương ngồi yên một lúc mới ý thức hết tầm quan trọng của vấn đề. cô chợt quằn lên khóc. anh đừng có nói bậy, đừng có dọa em. có phải đó là cách để anh thử em không? anh không đùa vô duyên như vậy. thấy cặp mắt khiếp đảm của cô, anh hơi cúi đầu. anh xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc đời anh. lúc trước anh nghĩ anh sẽ làm được tất cả cho em. anh đã chuẩn bị cho riêng mình một số vấn đề có thể tự lập, nhưng chưa kịp làm xong thì xảy ra chuyện này coi như anh mất trắng rồi. Thiên Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Hình như thái độ của cô làm Thiếu Giang thấy khổ tâm, anh ngước lên tầng nhà tư lự. Nếu biết có kết cục như thế này, ngày trước anh đã không kéo em vào cuộc rồi. Lúc đó em chỉ là cô bé mới lớn, gần như em bị cưỡng bức yêu anh. Tội nghiệp cho em. Cách nói đều đều của anh làm Thiên Hương càng khóc dữ. Cô nhào tới ôm cổ anh, lắc đầu quyết liệt. Em chẳng có gì hối hận hay đáng tội nghiệp, chỉ cần anh yêu em là cuộc đời em ra sao em cũng chấp nhận hết. Em còn nhỏ lắm và không ý thức hết những gì mình nói đâu. Thiên Hương hít mũi, đừng xem em là con nít nữa, em lớn rồi. Cô ngước lên, nước mắt mờ mệt. Thế anh chịu để cho mình bị bắt sao? Không còn cách nào khác sao? Không còn đâu, chuyện đã như vậy rồi, không cứu vãn được đâu. Nhưng anh có thể trốn mà, trốn đi anh. Thiếu Giang lắc đầu, giọng rắn đanh. Thà anh chịu vài năm tù, rồi sau đó có thể gây dựng lại. Trốn để chịu sống chua nhủi anh thấy bế tắc lắm. Thiên Hương không còn biết nói như thế nào nữa. Bây giờ cô ý thức hết tại sao Thiếu Giang chán ghét gia đình mình như vậy. Nếu anh thân bại danh liệt thì cũng tại ba mẹ anh. Tất cả là tại họ. Sao cô thấy ghét họ đến thế? Thiếu Giang chợt đứng dậy, đi đến mở tủ. Thiên Hương ngồi im. Nhìn theo, cô thấy anh mở khóa, cửa một ngăn kéo nhỏ và lấy ra một chiếc hộp, cũng có ổ khóa nhỏ. Cô tò mò nhìn chiếc hộp trong tay anh, chờ giải thích. Thiếu Giang trở lại giường, ngồi đối diện với cô. Anh im lặng, mở khóa, rồi đưa đến trước mặt cô. Tất cả cái này là của em. Em giữ riêng và đừng cho dì Hân biết. Nhớ lời anh dặn nhé Hương. Tuyệt đối đừng cho dì em biết. Mà hãy đưa cho mẹ em giữ. Mẹ em sẽ lo cho em. Như vậy em sẽ không phải lệ thuộc vào gì hơn nữa. Thiên Hương nhìn vào chiếc hộp đầy kính những tờ đô la. Cô kêu lên kinh ngạc. Ở đâu mà anh có nhiều như vậy? Anh có bằng cách riêng của mình. Có thể vài ngày nữa anh sẽ bị bắt. Sẽ không thể gặp riêng em nữa. Cho nên những gì anh nói lúc này em đừng quên, nghe không? Giọng nói của Thiếu Giang chẳng khác nào vĩnh biệt hoặc trăng trối. Thật không sao chịu nổi. Thiên Hương ngẹn giọng. Em chỉ cần anh, được tiếp xúc với anh mỗi ngày, những thứ này làm sao mà đổi lấy được anh? Làm sao mà bù đắp được nỗi mất mát của em? Em không chịu anh giải quyết như vậy đâu. Vậy em muốn thế nào? Đã có nhiều tiền như thế, sao anh không sử dụng mà bỏ trốn? Đưa em đi với, em đồng ý đi với anh mà. Thiếu Giang lắc đầu, đừng yếu đuối như vậy em. Giải quyết cách đó bế tắc lắm, mình không còn nhiều thời gian để nói chuyện vớ vẩn đó. Cái gì đã quyết định thì anh sẽ không thay đổi đâu. Thế anh quyết định từ lúc nào? Anh chỉ biết chuyện này mới đây thôi mà. Thiếu Giang nghiêm nghị. Anh biết cách đây bốn giờ đồng hồ. Chỉ trong thời gian đó đủ để anh suy nghĩ. Em đừng phản đối anh nữa. Chỉ nên nghe lời anh thôi. Nhưng quyết định trong thời gian ngắn như vậy có đúng không? Coi chừng anh hối hận. Thiên Hương kêu lên. Anh quen giải quyết công việc nhanh gọn như thế. Và không thay đổi gì cả. Thiên Hương lặng thinh một cách tuyệt vọng. Sự im lặng đó làm Thiếu Giang thấy tội nghiệp. Anh quay mặt chỗ khác, cố giấu sự đau khổ của mình và gom hết nghị lực để nói một cách bình thản. Khi gia đình anh sụp đổ rồi, dì em sẽ không còn hứng thú để duy trì mối quan hệ đó nữa. Có thể rồi đây, dì ấy sẽ tìm cho em nơi khác xứng đáng hơn. thiền Hương lắc đầu phủ nhận ngay. Nhưng em không phải là đồ vật mà dì ấy muốn đặt đâu cũng được. Bây giờ em lớn rồi, em sẽ không cúi đầu làm những gì mình không thích như xưa nữa. Vì vậy anh mới lo cho em vì Hân nuôi em đi học vì muốn, dù không Em cũng đã lệ thuộc kinh tế vào dì ấy Nếu chống đối em sẽ khó yên thân Em có nghĩ tới chuyện đó không? Thế em phải làm sao hả anh? Thiếu Giang nói một cách vững vàng Em phải nghe lời anh Đưa tiền này cho mẹ em giữ Mẹ em sẽ chủ động lo cho em Với số tiền này Em có thể sống đầy đủ hơn cả những gì Dì Hân cho em Như thế em sẽ không bị khống chế như trước nữa Em hãy kiên nhẫn chờ anh, được không em? Anh ngừng một lát như suy nghĩ, rồi quay mặt đi. Bây giờ thời gian ngắn lắm, anh chỉ có thể dành riêng thời gian này để lo cho em. Mấy ngày tới, anh còn phải giải quyết chuyện gia đình, có thể sẽ gặp, khó gặp nhau lắm. Lại cũng là cách nói chia tay. Thiên hương lắc đầu không dám nghĩ tới. Cô bám chặt lấy thiếu gian trong tâm trạng hoảng loạn và sợ hãi. Anh cũng ôm gì lấy cô, như đang xúc động tột cùng. Anh không nói cho Thiên Hương nghe những ý nghĩ đau khổ của mình. Nhưng trước mắt anh là một tương lai đổ nát mà anh cũng không dám chắc mình sẽ có đủ nghị lực để vượt qua. Trong khoảng thời gian ngắn ngũi này, điều mà anh có thể làm là sắp xếp cho Thiên Hương một cuộc sống không có anh bên cạnh và gắn giữ cho mình bình tĩnh. Anh không muốn làm cô sợ thêm nữa. Cô đâu có tội gì để phải chịu đựng tai họa ghê gớm này. Khi cả hai nhớ tới chuyện ra về thì trời đã bắt đầu tối. Thiếu Giang tròn qua người Thiên Hương, đi xuống sân. Anh giữ cô đứng lại ở giữa khoảng sân rộng và nhìn bao quát ngôi nhà. Mai mốt, chỗ này sẽ bị tịch thu, sẽ không còn cơ hội để giành lại nó. Ý nghĩ đa cảm đó làm anh cảm thấy mình yếu đuối đến rã rời. Anh kéo Thiên Hương đi vòng theo con đường nhỏ dẫn ra vườn. Nơi đây, anh đã cho trồng cả một vườn hoa cúc để tặng cô. Bên cạnh anh, Thiên Hương cũng lặng lẽ đứng nhìn thiếu giang có cảm giác nếu đứng thêm một lát cô sẽ khóc tuyệt vọng đau khổ mà anh thì rất sợ phải nhìn thấy nước mắt đau lòng đó anh lẳng lặng kéo cô ra xe gián điệu âm thầm như viễn cảnh đen tối sẽ kéo đến trước mắt thiên hương trả tiền cây thuốc xong cô rời chợ đi về phía chỗ gửi xe chợt một tiếng gọi quen thuộc làm cô đứng lại nhìn bà hồng đang đi về phía cô nhìn chiếc giỏ lỉnh cảnh nhiều thứ bà hơi cười Lâu rồi dì không gặp lại con, đi chợ cho ai mà nhiều vậy con? Dạ, ngày mai là ngày thăm Anh Giang. Bà Hồng lại nhìn xuống chiếc giỏ trên tay cô, nhưng không nói gì. Bà kéo nhẹ cô. Lại đằng kia đi con, lâu quá không gặp, dì cháu mình nói chuyện một chút. Thiên Hương lặng lẽ đi theo bà vào quán nước bên kia đường. Cả hai ngồi đối diện nhau. Bà Hồng nhìn cô hơi lâu rồi cười. Con càng ngày càng xinh đẹp nhìn con có vẻ già dặn hơn khi gì mới gặp. Dạ, con còn học bao lâu nữa? Dạ, vài tháng nữa con ra trường. Nhanh thật, mới ngày nào con còn chân ướt chân ráo lên đây, bây giờ đã sắp thành đạt rồi. Thiên Hương không trả lời, cô ngước lên nhìn bà một cách tò mò. Mấy năm không gặp, bà có vẻ già đi nhiều, nhưng vẫn đẹp và vẫn sang trọng, lộng lẫy. Không biết mất đi nơi bảo bọc, bà sống bằng cách nào? Tự nhiên cô buộc miệng Lúc này dì làm gì Sao lâu quá dì không đến nhà con chơi Bà Hồng thoáng một chút lúng túng Dì đã có chồng rồi Ông ấy trước đây là bạn ông Vĩnh An Thì ra là vậy Thiên Hương cúi nhìn xuống tay mình Thở nhẹ Có lẽ trong số những người trong gia đình thiếu gian Bà là người may mắn nhất Bà Hồng nhìn cô khá lâu Con vẫn còn liên lạc với thằng Giang nè Con định sống như vậy Chờ nó hay sao Vâng, thật à? Thiên Hương hơi ngạc nhiên. Vâng, nhưng sao dì hỏi vậy? Không có gì dì, dì chỉ thấy tội cho con thôi. Bà ngừng lại một chút, rồi tư lự. Ngày trước, dì có nghĩ con có phước, hóa ra lại vô phước. Khi làm mai con cho thiếu gian, dì đâu có ngờ có lúc gia đình nó tan nát như vậy. Mấy năm nay, nghĩ lại, dì thấy thật có lỗi với con. Thiên Hương lắc đầu, con không nghĩ là mình vô phước. Chỉ cần anh Giang yêu con là đủ rồi Thật ra con với nó có gì đâu Ràng buộc về pháp lý Con có thể dứt khoát với nó được mà Hãy nghĩ đến tương lai mình đi con Tương lai thằng Giang coi như bỏ đi rồi Đừng có hy vọng ở nó nữa Thiên Hương lặng thinh Một chút bất nản Một chút ghê sợ Giấy lên trong cô Dù sao gia đình Thiếu Giang Cũng đã từng cho bà một thời vàng son Tại sao bà có thể quay lưng như vậy Bà Hồng rất nhạy cảm khi nhìn vào mắt cô Bà cười nhẹ, con còn lý thưởng cuộc sống lắm. Có thể con đang coi thường gì, nhưng dì không hề xấu hổ về những điều mình làm, thậm chí rất sung sướng khi thấy bà ta như vậy. Thiên Hương hiểu, bà nói về mẹ của Thiếu Giang, nhưng cô lặng thinh không hỏi. Bà Hồng miếm nhẹ, đôi môi đỏ chót, đôi mắt ánh lên vẻ thù hằng. Sống trong gia đình đó, thân gì giống như viên sỏi vậy, ai cũng có thể đá được. Con có biết bà ấy dồn nén gì đến mức nào không? Chỉ chuyện hai mẹ con họ mâu thuẫn thôi, dì cũng đã chịu đựng bao nhiêu vằn dằn vặt. Lúc đó nếu con hiểu biết như bây giờ thì con đã nhận ra vai trò của dì trong gia đình đó. Vâng, lúc đó con còn ngốc quá, con chẳng biết nhận xét gì cả. Thật ra dì không ghét thằng Giang đâu, trong nhà dì chỉ mến mình nó. Nhưng yêu mến thôi thì chưa đủ, dì không muốn bị dính líu với gia đình nó nữa, chỉ muốn yên thân thôi. Bà lặng thinh một chút, rồi nói tiếp, con cũng hãy nên thực tế đi, tình nghĩa với nó như thế là đủ rồi, con đẹp như vậy, thiếu gì chỗ xứng đáng, dì hơn con thừa sức lo chuyện đó mà, miễn là con đừng chống đối thôi. Vâng, thiền Hương trả lời cho qua, cách cư xử của cô với bà Hồng vẫn không có gì thay đổi. Trước đây cô sợ bà, nhưng không dám phản ứng, bây giờ cô vẫn không phản đối gây gắt, nhưng cũng không cho những gì bà nói là quan trọng. Bà Hồng ngồi một lát rồi đề nghị về, Thiên Hương đi về chỗ lấy xe, thỉnh thoảng cô quay lại nhìn dáng gáp sang trọng của bà, tự nhiên cô thấy ngậm ngùi cho gia đình thiếu gian. Có lẽ như bà Hồng chỉ là chiếc bóng trong gia đình nên cuối cùng bà được yên ổn đi tìm hạnh phúc khác. Cuộc đời của thiếu gian đã cho cô khái niệm về thân phận con người, điều đó làm cô thấy mình lớn trước tuổi rất nhiều. Hôm sau, cô vào thăm thiếu gian Cuộc gặp với bà Hồng vẫn còn làm tâm trạng cô nặng nề. Hình như Thiếu Giang cũng bị chi phối về chuyện đó. Vẻ mặt anh không có chút sinh động như những lần trước cô đến thăm. Cả hai ngồi đối diện nhau. Lặng lẽ người này tránh người kia. Thiên Hương có cảm tưởng nếu cô không nói chuyện thì anh cũng sẽ im lặng như vậy cho đến hết giờ. Một lát cô khẽ lên tiếng. Hôm qua em gặp dì Hồng. Thiếu Giang quay lại nhìn cô. Mắt nhướng lên như hỏi. Nhưng vẫn không lên tiếng, Thiên Hương liếm môi, vậy ấy có chồng rồi, mà vẫn vương vã như xưa. Một nụ cười thoáng qua trên môi thiếu gian, ánh mắt anh lóe lên điều gì đó, như mỉa mai, hận đời. Nhưng anh tuyệt nhiên không hé miệng, không một lời nhận xét hay trách móc. sự yên lặng của anh làm Thiên Hương đâm ra bối rối, cô Vịnh nhẹ lên tay anh, rụt rè. Anh làm sao vậy? Nãy giờ anh không nói gì với em cả. Em có nói gì để anh giận không?" Thiếu Giang lắc đầu, kèm theo một tiếng không vô cảm, trơ tận thiên hương mím nhẹ môi. "Anh có thấy buồn gì hồng không? Tại sao anh phải buồn bà ấy?" Thiếu Giang hỏi lại. "Vì gì ấy?" Thiên Hương ấp úng một lát như tìm lời diễn đạt, cuối cùng cô nói khẽ. "Vì ấy không nên quay lưng với gia đình anh như vậy, bạc bẽo quá." Thiếu Giang hơi nhếch môi cười. Gia đình anh không còn là điểm tựa của bà ấy, vậy thì không có lý do gì để anh đòi hỏi người ta phải trung thành với gia đình anh. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, anh không trách gì bà ấy cả. Thế, thế ba anh biết chuyện đó không? Anh không biết, làm sao anh biết được những chuyện đó? Rồi lại là sự im lặng. Thiên Hương liếc nhìn đồng hồ, đối với cô, thời gian lúc này thật là quý, cô không chịu nổi thái độ lặng lẽ đó của anh. Cô mím môi hỏi thật nhỏ hôm nay anh làm sao vậy anh không vui khi thấy em phải không thiếu giang chống tay lên mặt bàn anh cúi đầu nghĩ thật lâu rồi ngẩng lên nhìn cô em có biết điều này không mấy năm nay em là người duy nhất còn kiên trì đến thăm anh anh tự hỏi cái gì đã làm em nhẫn nại đến như vậy anh không còn là thiền hương hấp tấp cắt ngang sao tự nhiên anh lạ vậy tại sao đến thời điểm này anh lại nghĩ ra chuyện đó Em không muốn nghe anh nói nữa Không, anh đã suy nghĩ rồi Những ngày qua đối với anh Chỉ là cuộc sống lê thê Và anh nghĩ Không có lý do gì anh bắt em chịu chung Sự tâm tối của anh Từ đây về sau, đừng vướng bận anh nữa Quên anh đi Hương Thiên Hương lặng người Điều này đột ngột quá Cô không quen và cũng không sao chấp nhận được Cô nói như muốn khóc Nhưng em yêu anh Làm sao bảo em đừng vướng bận Anh ác lắm Đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi. Vừa nói, cô vừa bấu chặt những ngón tay vào tay Thiếu Giang, nhưng anh nhẹ nhàng gỡ ra. Bây giờ anh đâu còn như ngày xưa nữa, em nhìn lại đi. Hiện tại đã tăm tối, tương lai cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Anh không còn gia đình, bạn bè, sự nghiệp và danh tiếng. Cái gì cũng không. Vậy thì em muốn tìm cái gì ở anh? Nhưng em đâu có tìm cái đó. Chỉ cần con người anh thôi. Thiếu Giang nhếch mồi. Một con người đã mất tự do và chỉ là chiếc bóng của mình ngày xưa. Bây giờ anh khác rồi, không còn gì để em mơ mộng đâu. Em đi tìm người khác tương xứng với em, quên chuyện quá khứ đi. Thiên Hương thì thầm, anh là người tự tin và bản lãnh. Sao bây giờ anh lại trở nên yếu đuối thế? Thiếu Giang cười khen, có thể anh đã mất những thứ đó rồi. Những thứ như là bản lãnh không còn ở đây nữa đâu. Anh không còn ánh hào quang để em mơ mộng đâu. Nhưng em đâu có mơ mộng, em chỉ nghĩ mỗi một điều là chờ anh tự do và chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đừng ảo tưởng nữa, ngày xưa em yêu anh, vì trong mắt em anh là một hiệp sĩ lãng mạn, một công tử phong nhã tràn đầy sức sống và quyến rũ. Bây giờ những cái đó mất rồi, anh chỉ còn là một sự tàn rụi, nhìn kỹ lại anh đi mà tỉnh mộng. Anh đừng nhìn em phiến diện như vậy, em không ảo tưởng đâu, anh có biết em yêu anh vì cái gì không? Vì anh đã không dùng quyền lực hay tiền để cưỡng ép em, dù lúc đó anh có thể làm như vậy. Và vì khi anh, khi biết sẽ bị bắt, anh đã thu xếp cuộc sống cho em. Đấy, tất cả những điều đó vĩnh viễn sẽ làm em yêu anh. Vậy thì đừng từ chối em anh à, em bình anh mà. Thiếu Giang im lặng, chăm chú nhìn thiên hương. Giọng cô hấp tấp và nghẹn ngào, khuôn mặt đỏ bừng, chứng tỏ sự xúc động ghê gớm. Nhưng tất cả điều đó không cho phép anh mềm yếu, và anh cố dụng nghị lực, bắt mình phải tỉnh táo, dững dưng. Anh cười khẽ Có thể em cho đó là tình nghĩa phải trả, nhưng anh không cần nó. Em hiểu không? Khi anh vào đây, tất cả mọi người đều quay lưng với anh. Anh coi đó là sự hiển nhiên và hoàn toàn thanh thản. Nhưng sự đeo đẳng của em làm anh vướng víu Mỗi lần em đến thăm anh, anh cảm thấy khó chịu hơn là hạnh phúc. Em không hiểu sao? Thiên Hương khận người ngồi lên, đôi mắt cô mở to, nhìn vào góc phòng, giọng cô lạc đi. Em không tin, giờ cũng không sao hiểu được. Em nghĩ... Thiếu Giang ngắt lời. Em nghĩ đó là sự ban bố, và anh đang tuyệt vọng, nên sống bám vào sự ban bố của em. Nghĩ như thế là em đánh giá mình cao quá. Em muốn là một nữ thánh, phải không? Không phải, không phải vậy. Thiên Hương kêu lên. Thiếu Giang cười lạnh lùng. Nhưng những gì em đã làm khiến anh nghĩ như vậy. Anh kiêu ngạo lắm. Có phải đó là cách để anh từ chối em không? Anh nghĩ làm như vậy em sẽ quên được anh. Sao anh không nghĩ ngược lại? Cái đó chỉ càng làm khổ em thêm. Anh kỳ cục lắm. Đừng khờ khạo nữa. Mù quán vì tình như thế là đủ rồi. Em hãy nhìn bạn bè xung quanh mình đi. Rồi thấy mình thiệt thòi. Trong khi bạn em có người yêu đưa đón, săn sóc, thì mỗi tháng em phải lũi thủi đến trại giam với anh. Em cứ để tuổi trẻ của mình trôi đi vô vị như vậy sao? Em không thấy như vậy là vô vị, nhưng hãy nghĩ đến mẹ em. Mẹ em đang buồn khổ khi thấy con gái mình long đông. Phải biết nghĩ đến gia đình em, Hương à. Thiên Hương lặng thinh một lát rồi bướng bỉnh. Trước đây mẹ em muốn gã em cho anh, thì cứ xem là em đã có chồng. Nếu em gặp chuyện gì đó thì cũng là lệ thuộc vào anh. Nhưng thực tế là mẹ em không nói gì cả, vì Hân cũng vậy. Đáp lại sự nhiệt tình của cô là khuôn mặt dững dưng của anh hình như Thiếu Giang không hề bị cô thuyết phục cô cố nén cảm giác tuyệt vọng và nói như thuyết phục ngoài anh ra em không thể yêu ai được nữa khi em mới lớn em chưa tiếp xúc với ai thì đã yêu anh bây giờ bảo em quên làm sao em có thể thực hiện được đừng bỏ em nghe anh em chỉ cần anh yêu em thôi lúc trước và sau này cũng vậy Thiếu Giang lắc đầu tỉnh táo em sắp ra trường Rồi em sẽ đành thành đạt. Quen với anh, em sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ em không còn không thấy, nhưng sau này sẽ nhận ra. Anh không muốn mình là sự bất hạnh của người khác. Anh có sự tự ái của mình. Nhưng mà... Thiếu Giang chặn lại. Đừng nói nữa. Em về đi. Mai mốt cũng đừng đến đây thăm anh nữa. Không thể được. Thiên Hương kêu lên. Nhưng Thiếu Giang đã đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng một cách cương quyết, làm cô không kịp phản ứng cô đứng sững nhìn theo dáng anh đi dọc hành lang sự buồn khổ dâng lên thành nước mắt cô khóc nức nở một mình thật lâu cô mới có thể bình tĩnh để rời trại giam mãi đến mấy ngày sau thiên hương cũng chưa lấy lại được thăng bằng thái độ của thiếu gian đưa cô vào cơn ác mộng triền miên có những đêm thức giấc giữa chừng cô lại nhớ đến cách cư xử thay đổi của anh rồi khóc thổn thức một mình cô không hiểu tại sao anh thay đổi đột ngột như thế Lần trước vào thăm, anh còn nói chuyện với cô rất dịu dàng. Còn cô thì không hề nghi ngờ tình yêu bền bỉ dành cho mình. Sao bây giờ Thiếu Giang quay ra cư xử vô tình như vậy? Làm sao cô có thể chịu đựng được chứ? Cô không dám kể với dì Hân chuyện này. Chỉ âm thầm chịu đựng, buồn khổ một mình. Đến ngày vào thăm anh, Thiên Hương đến trại giam với tâm trạng lo lắng, pha lẫn hồi hộp. Cô không biết Thiếu Giang sẽ có thái độ thế nào. Cô không tin anh đã thay đổi ý định. Cô biết tính anh rất rõ, nên cảm thấy bất lực. Nhưng không vì vậy mà cô có ý bỏ cuộc. Ngược lại, càng bị từ chối, cô càng lo bám riết lấy anh hơn. Thiếu Giang không tỏ thái độ gì khi thấy cô, ngoài một chút dững dưng, xa rời. Không phải anh không thấy dấu hiệu của những đêm mất ngủ trên mặt cô, mà tất cả những đau khổ ấy chỉ càng là một gánh nặng, và anh cố ý nhìn chỗ khác để tránh tư nhìn vang này của cô. Cử chỉ đó làm cho Thiên Hương càng thêm khổ sở. Cô nói như vang này. Có phải anh không muốn em tới đây nữa không? Anh làm em buồn lắm. Anh rất ngạc nhiên khi em đến, nhất là sau khi anh đã nói chuyện rạch ròi lần trước. Nhưng đâu phải chỉ cần nói vài câu là dứt khoát được. Em đâu phải là người mái. Anh biết mấy ngày qua em đau khổ thế nào không? Thiếu Giang nói một chút mỉa mai. Một người đã bị tù như anh cũng đủ sức làm em đau khổ hay sao? anh, thiên hương nghẹn lại không nói được. cô không ngờ thiếu giang có thể nói năng cay độc như vậy và nhất là với cô. cô cắn răng cố kìm nước mắt nhưng kìm không nổi thế là cô khóc rồng trong khăn tay. thiếu giang nhìn vào góc phòng em đừng khóc lóc ở đây đừng làm anh khó xử nữa. vậy thì làm em khổ anh có thấy bị khó xử không? không Anh chỉ thấy giải quyết như vậy có lợi cho hai đứa Em có thể sẽ buồn một thời gian Nhưng sau đó em sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn Vướng vào một người như anh mới thật sự là khổ Thiên Hương kêu lên Nhưng em không thấy vậy là khổ Anh vô trách nhiệm lắm Anh chỉ nghĩ cho anh thôi Nếu em chủ động chia tay với anh Anh có chịu được không? Thiếu Giang gật đầu thản nhiên Anh cũng chỉ mong như vậy vậy Vậy nếu anh không bị tù Anh có bỏ em không? Anh không biết, đó là chuyện khác rồi. Em biết anh mặc cảm, nhưng đừng như vậy mà anh. tâm tình yêu, đừng đem tự ái cá nhân đối xử với nhau. Như vậy vô lý lắm. Nếu anh thương em kiểu đó, thì chẳng khác nào giết chết em. Thiếu Giang cười nửa miệng, nụ cười làm Thiên Hương hoang mang đến mất tinh thần. Trước đây, anh có bao giờ khó hiểu như thế đâu? Sao bây giờ anh trở nên khắc nghiệt thế? Cô chưa kịp nói ý nghĩa của mình thì Thiếu Giang đã lên tiếng, giọng anh khô khang như nói với một người lạ. Có thể em còn ảo tưởng về tình cảm của anh đó. Trước đây anh rất yêu em, nhưng lúc đó anh cũng không dám chắc anh sẽ yêu em tuyệt đối. Anh thừa nhận em có người khác, khác người một chút, có hiền hơn những cô bạn mà anh quen. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để anh dừng chân đâu. Thiên Hương ngẩn người, mắt mở lớn nhìn anh. Anh nói vậy là sao? Có nghĩa là... Nếu như anh vẫn còn như trước, có thể anh cũng bỏ em rồi. Em hiểu không? Tính anh không thích bị trói buộc đâu. Anh có thể nói với em như vậy sao? Chẳng lẽ... Anh thừa nhận trên phương diện tình cảm anh rất đẻo. Chỉ có em là ngây thơ thôi. Anh... Thiên Hương im bặt, Khuôn mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác, Thiếu Giang nhèo mắt nhìn cô với nụ cười kỳ lạ. Những ngày vào đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều khi em ra trường em sẽ rất thành đạt chắc chắn vì em sẽ đưa em lên đỉnh cao còn anh thì sao hoàn toàn trắng tay và có tiền án anh không thích có một cuộc sống chênh lệch như vậy đâu tính anh kiêu ngạo lắm nhưng mà thiếu gianh khoác tài để anh nói hết đã tính anh chỉ thích cái gì gần gũi đồng cảm với mình còn em thì luôn ở xa anh trong này anh có cuộc sống khác với những mối quan hệ khác có thể em cho là không tương xứng Nhưng với anh đó là sự đồng cảm Và anh đã có một mối quan hệ khác tương xứng với thực tại của anh Thiên Hương nhìn anh một cách bàng hoàng Có nghĩa là anh đã có người yêu khác Cô ấy cũng bị bắt vì lý do tương tự như anh Nên tụi anh dễ hiểu được nhau Tụi anh bị cách ly với cuộc sống bên ngoài Không nghĩ về nhau thì còn nghĩ gì đến chuyện khác hả em Nếu sống trong hoàn cảnh của anh em sẽ hiểu Thiên Hương lạc giọng Em không tin anh không phải là loại người như vậy đừng nhìn anh quá cao, anh tầm thường lắm và có những đòi hỏi trần tục của mình, những đòi hỏi đó em không thể hiểu và không thể đáp ứng được vì em đâu có cùng cuộc sống với anh. Thiền hương cúi đầu không trả lời, đầu óc cô bấn loạn, choáng váng, cô bất ngờ đến mức không phản ứng gì được và chỉ có tập trung để hiểu hết vấn đề kinh khủng này. Thiếu giang nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cô với một sự lạnh lùng như điều đó không liên quan gì đến anh. Và anh hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những đau khổ của cô Cuối cùng, Thiền hương lên tiếng Anh đừng ác như vậy Nếu đã quen với người khác Thì dừng lại đi Hãy nghĩ đến em Nhưng mà Ôi, em không thể tin được chuyện đó Anh không phải là loại người như vậy Có phải anh nói để em yên tâm bỏ anh không? Anh không cao thượng như vậy đâu Nhưng em có lỗi gì để bị anh cư xử như vậy? Em không có lỗi gì Anh biết anh mới là người có lỗi Anh đẻo lắm và hay thay đổi. Cuộc sống còn thay đổi hàng ngày. Huống gì là con người? Tóm lại, anh thấy tình cảm của mình không còn cần thiết cho anh và không thích hợp nữa. Thiên Hương còn đang ngồi lặng người đi, thì anh đứng dậy, lãnh đạm. Từ đây về sau, đừng đến đây nữa. Anh không muốn cuộc sống của anh bị khuấy động. Chào em. Không, anh em đừng vô, em còn muốn. Nhưng Thiếu Giang lắc đầu cương quyết. Không còn chuyện gì để nói đâu. Về đi. Thiên Hương đứng chặn trước mặt anh, cố nến khóc, giọng cô nghẹn lại. Ngày trước, anh đã đưa tiền cho em, lúc đó... Thiếu Giang cắt ngàn. Em cứ giữ lấy, anh cho em mà. Từ đây về sau, coi như không ai nợ nần ai cả. Không phải, em chưa nói hết. Lúc đó, anh muốn em sống độc lập với gì hơn để chờ anh. Bây giờ dì ấy không hề bảo em cắt đứt với anh, em cũng không thay đổi. Thế thì tại sao anh lại như vậy? Anh ác lắm. Giọng thiếu đàn thật vô cảm. Lúc đó anh tưởng anh yêu em, nhưng bây giờ anh đã yêu người khác rồi. Em không tin." thiên Hương kêu lên. "Tùy em." Nói xong, anh đẩy cô qua một bên, bước nhanh ra ngoài. Thiên Hương gục đầu vào cửa, khóc nức nở. Cô không thấy vài cặp mắt tò mò nhìn mình, cô cảm thấy không khí ở đây như càng tối tăm, lạnh lẽo, như cả một bầu trời sụp đổ dưới chân. Cô rơi vào cảm giác cô đơn, khiếp sợ khi nghĩ đến tương lai của mình. Thiên Hương thẩn thờ đi về nhà. Cô gặp mẹ ở phòng khách, không biết bà lên từ lúc nào. Cô đang quá đau khổ, nên không nghĩ ra chuyện để hỏi. Chỉ biết sự có mặt của bà lúc này thật cần thiết. Tự nhiên cô mũi lòng khóc hòa lên. Con không muốn sống nữa mẹ ơi! Cử chỉ của cô làm bà Thanh hoảng hồn lên. Sao vậy con? Chuyện gì vậy? Con mới đi thăm thằng Giang về phải không? Dạ! Vậy thì tại sao khóc? Có chuyện gì vậy? Bà kéo Thiên Hương ngồi xuống. Cô khóc như mưa chứ không nói được gì. Ngay lúc đó, dì Hân đi xuống. Cả bà cũng có vẻ hoảng hốt. Chuyện gì vậy chị hai? Sao nó khóc vậy? Bà thành lắp đầu như chịu thua. Cả hai dỗ mãi, Thiên Hương mới chịu nín. Cô ngồi ngoai dần và sụp sịch kể lại những gì thiếu gian nói với cô. Mẹ cô lặng thinh suy nghĩ. Nhưng bà Hân thì phản ứng dữ dội. Tại sao nó trở mặt như vậy? Còn không bỏ nó thì thôi. Tại sao nó dám bỏ con? Đúng là đồ sở khanh. Đã vô tù rồi mà còn đéo. Thằng này thật là đúng là không xài được. Thiên Hương không nói gì. Những lời giết mốc của dì làm cô chịu không nổi. Cô muốn bà đừng nói gì nữa. Nhưng dì hơn, dường như đang nổi cơn tam bành. Bà quát lên trong nhà. Đã vậy thì đừng liếng tiếc nó làm gì. Không có thăm viếng gì nữa hết. Tình nghĩa nó với dân đó phí lắm. Từ đây về sau con cắt đứt với nó đi, dì sẽ tìm cho con chỗ khác, ngon hơn gấp 10 lần, bỏ nó đi. Nhưng con không có nhân nhị gì cả, mấy năm nay dì cắn răng để cho con lui tới thăm viếng, vì dì nghĩ mình không nên bạc bẻo quá. Nhưng bây giờ chính nó bạc bẽo như vậy thì con tiếc gì thứ đó nữa. Thấy bà Thanh ngồi thầm lặng, suy nghĩ, bà nóng nảy. Chị nghĩ cái gì vậy? Phải khuyên nó một tiếng đi chứ, bảo nó bỏ đi, em đã tìm đám khác gã nó em bảo đảm với chị là em không để nó khổ đâu. chị nghĩ mình không nên kết luận vội, có thể cậu ta có chuyện khổ tâm riêng, mình làm sao hiểu được, không nên nghe vậy mà hiểu như vậy. Ừ, chị nói cái gì? chính miệng nó đã nói thế, mà còn biểu hiểu khác à? cái thằng này nếu thật, hôm nào em sẽ đến đó mắng cho nó một trận, đừng có làm ầm bỉ lên thế, vì nóng tính quá, để tìm hiểu từ từ xem sao. Theo chị thì còn tìm hiểu cái gì nữa. Thứ đó xài không được đâu. Em mà biết nó là loại người như vậy lúc trước, có lại em cũng không dám quen biết với gia đình đó. Vô tù còn lăng nhăng, đồ đéo. Bà Thanh trầm ngâm. Chị nghĩ cậu ta không đến nổi như vậy đâu. Trước kia cậu ta rất quân tử với con Hương. Chị không tin bây giờ cậu ấy trở mặt. Có thể cậu ấy sợ con Hương khổ, nên không muốn làm vướng bận nó. Bà Hân nhăn mặt. Sao chị khờ quá? Chỉ nghĩ ai cũng tốt như chị chắc. Dù sao thì cứ đợi xem, khi nào cậu ta ra tù mới biết chính xác. Khoan kết luận vội đã. Nếu trong đó cậu ta quen với người khác, thì tội gì nói ra. Dù sao thì cậu ấy cũng cần con Hương thăm nuôi mà. Bà Hân biểu môi, em nghĩ nó bị nhỏ bồ mới làm căng quá, nên đành nhã con Hương ra. Sợ con bé này vô thăm thì con nhỏ kia ghen, chứ không tử tế gì đâu. Bà Thanh lắc đầu, vì bình tĩnh lại đã, Cái gì cũng từ từ tìm hiểu chứ. Đợi chị tìm hiểu xong, chắc con chỉ thành bà già rồi. Chừng đó hết gã cho ai được luôn. Thiền hương đứng bật dậy, bỏ chạy ra sân. Quả thật, cô không sao chịu nổi cách nói của dì Hân. Đã khổ, lại càng thêm bị dày vò. Cô muốn trốn trong ảo tưởng để đừng bị khổ. Và cũng không có can đảm đối diện sự thật. Cô thích nghe mẹ nói hơn. Vì thế, cô được ru mình trong ảo tưởng. Cô đến ngồi giữa những chậu hoa cúc đắm chìm trong những hồi ức với thiếu gian, đã mấy năm rồi mà tình yêu của cô vẫn không vơi đi. Khi tình, khi yêu với mối tình đầu, người ta rút ra mà yêu, dù có bị phản bội đi nữa thì cũng không dễ dàng xóa bỏ. Cô đã là như vậy rồi, nên chỉ có thể nhận chứ không cách nào bỏ nó được. Nhưng điều khổ sở nhất là bây giờ không biết nên nghe ai. Ước gì mẹ nói đúng, dì hằn cái gì cũng nói trần trụi nên cô chịu không nổi. Đối với cô, bây giờ hạnh phúc hay đau khổ đều đặt vào thiếu gian. Lần đầu tiên, cô thấy trại giam là một bức tường khắc nghiệt, vì cô không làm sao thâm nhập vào đó để hiểu cuộc sống của anh. Một tuần sau, thì dị Hân lại kéo Thiên Hương ra khỏi nội ám ảnh bằng cách mà dì ấy nghĩ là làm cho cô hạnh phúc. Buổi chiều đi học về, Thiên Hương đang ngồi rầu rỉ, giữa vườn hoa thì dị Hân đi ra. Này, vô chuẩn bị đi con, dì đưa đi dự tiệc. Thiên Hương ngước lên, do dự. Tiệc gì hả dì? Bà bạn của dì tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Phải còn mẹ con trên này, dì rủ hai mẹ con đi luôn. Thế này thì chỉ có hai dì cháu mình thôi. Dì bảo thằng Ninh đi, con mệt quá. Tới mấy chỗ tiệc đông người con ngại lắm. Bà Hân xua tài. Bảo nó đi thì được tích sự gì? Dì muốn con đi hơn. Thiên Hương phản đối một lát, nhưng cuối cùng cũng phải chịu. Dì Hân mà bảo cái gì, chạy đằng trời mới khỏi. Từ đó đến giờ, cô chỉ chống đối yếu ớt trước tính độc đoán của dì ấy. Lần này cũng không thoát khỏi thông lệ đó. Khi ngồi vào bàn trang điểm, cô chợt nhớ như in, buổi tối đầu tiên dì Hân đưa cô đến nhà Thiếu Giang. Lúc ấy, cô gần như bị bức bách phải tiếp xúc với gia đình anh. Lúc ấy, Thiếu Giang là một đại công tử, quyền hành nhất trong nhà. Bây giờ thì anh trở nên trắng tay và cuộc sống cách biệt với xã hội. Còn cô ở ngoài này thì bị bắt buộc những giao tiếp mới. Tự nhiên, cô tuổi thân, nước mắt rưng rưng. Cô đi theo dì Hân với tâm trạng như đưa đám. Nhà bà bạn dì Hân cũng sang trọng và vương giả gần bằng nhà thiếu gian trước kia. Dì Hân có vẻ rất hãnh diện khi khoe cô cháu xinh đẹp của mình, gặp ai cũng giới thiệu. Và đa số những người trong bọn họ đều khen cô dễ thương. Nhưng cô thì nhìn mọi người bằng cái nhìn ảm đạm, rầu rỉ. Khi nghĩ tới Thiếu Giang, cô lại tự hỏi trong số những người ở đây ai sẽ là người vào tù trong tương lai. Thật không có gì để vui nổi. Rồi cô lại chuyển sang nhìn hai ông bà già đang đeo nhẫn cho nhau. Ý nghĩa đang tối khác lại kéo đến. Họ tuyệt tùng cho lắm vào. Nhưng biết đâu, khi khách khứa về hết, họ lại gây gỗ um sùm với nhau, cũng giống như nhà Thiếu Giang trước kia vậy. Thiên Hương ngồi bên cạnh dì Hân, thờ ơ nhìn xung quanh, Cô không mãi may để ý câu chuyện của dì ấy. Rồi cô thấy từ ngoài cửa có ba người đàn ông đi vào. Một ông lớn tuổi và hai người thanh niên có vẻ là hai anh em. Vì trong họ rất giống nhau. Thấy họ, dì Hân vội ngắt câu chuyện với ba bạn và đứng dậy chủ động đi về phía họ. Thiên Hương thấy dì ấy nói gì đó với người đàn ông. Ông ta gật li lịa rồi nhìn về phía cô. Dì Hân vội kéo cô đến trước mặt ông ta. Con chào chú quý đi con. Chú đây làm việc trong tòa báo, rãng đông. Chú hứa sẽ giúp con xin việc khi con ra trường đấy. Thiên Hương cúi chào ông ta một cách lễ phép. Ông ta cũng nhìn cô hơi lâu, như đánh giá tính cách và ngoại hình, rồi quay lại dị Hân. Chỉ có cô cháu khá lắm. Ông nhìn Thiên Hương, hỏi một cách quan tâm. Cháu có từng viết báo hay truyện gì không? Dạ, thỉnh thoảng con có viết vài bài gửi báo, chỉ là những bài sưu tầm tư liệu thôi ạ. Vậy à? Khi nào rảnh đến tòa soạn gặp tôi, tôi sẽ đưa đề tài cho cháu viết thử xem. Dạ. Thiên Hương chợt quay về phía bên phải, cô bắt gặp tên con trai đang nhìn mình chăm chăm. Thấy cô nhìn, hắn hơi lúng túng quay chỗ khác. Thấy vậy, bà Hân lập tức lên tiếng. Chắc cháu chưa gặp Thiên Hương lần nào hả? Hai đứa học cùng trường với nhau đấy. Bà quay sang Thiên Hương, "Con có biết Đức Thiện không Hương? Cậu này là con bác Hiên đó, còn cậu là Quang Hoài." Chắc cậu chưa biết Thiên Hương hả? Mai mốt con bé sẽ nhờ cậu nhiều đó. Thiên Hương khẽ kéo áo dị Hân. Cô rất dị ứng với cách nhờ vã hộ lộ liễu đó. Cô định bảo mình không cần gì cả, thì anh ta đã lên tiếng. Hương học khoa báo chí hả? Em làm phóng viên là nhất rồi. Có gì cần cứ đến tìm anh nhé. Anh sẵn sàng phục vụ em đấy. Anh ta nói thật vồn vã, nhiệt tình, nhưng mắt thì có ngó giáo giáp như tìm ai. Nói xong vài câu là anh ta biến. Rõ ràng đó là mẫu người có quá nhiều mối quan hệ xã hội, nên xã giao rơi vải. Thiên Hương hiểu điều đó rất rõ, nên cô chẳng hề nghĩ đến việc phải tiếp xúc với anh ta. Cô đứng im nghe dì Hân nói chuyện với ông Quý, và cảm nhận rất rõ cái nhìn của Đức Thiện. Anh ta đứng cạnh ông Quý, điệu bộ có vẻ lúng túng, chứ không tự tin như ông anh. Hình như ông ta rất muốn nói chuyện với Thiên Hương, nhưng không biết làm cách nào. Lúc ra về, dì Hân cười hả hê bác hiền là người làm việc trong tòa sản báo rạn đông đấy bác ấy mà nhận giúp đỡ con thì con yên tâm mai mốt ra tường là con có chỗ làm lý tưởng còn sẽ có dịp ra nước ngoài thường xuyên vâng thiên hương nói một cách buông xuôi cô biết báo rạn đông là tờ báo lớn trong nước được vào tòa sản làm bốn viên phóng viên là điều bạn bè cô mơ ước nhưng bây giờ thì cô không quan tâm lắm chuyện thiếu giang hãy còn làm tâm trí cô rối bời lòng nào để cô nghĩ đến chuyện khác nữa Dì Hân không hiểu tâm lý Thiên Hương, bà nói vui vẻ. Con thấy lúc nãy Đức Thiện cứ nhìn con không? Cậu ta có vẻ kết con lắm đấy. Nhưng con đừng quan hệ thân với cậu ta, quen với Quang Hoài có lợi cho con hơn. Thiên Hương sửng sốt, ngồi thẳng người lại. Cô mở lớn mắt, nhìn dì Hân không hiểu. Cử chỉ của cô làm bà phì cười. Quang Hoài đang là phó giám đốc của công ty Ricoh, tương lai cậu ấy sẽ lên làm giám đốc. Quen với cậu ta, con có tương lai hơn là một người có tiền án, hiểu không? Nhưng anh ta đâu có thích con, lúc nãy dì cũng thấy rồi mà. Tại vì cậu ta bận gặp ai đó, chứ rảnh rỗi nói chuyện, chắc chắn cậu ta phải để ý con thôi. Con trai đâu có ai dẫn dưng nổi với mấy cô gái đẹp đâu. Thiên Hương làm thinh, dở khóc, dở cười, vì không biết làm sao để tranh luận. vì Hân lúc nào cũng chủ quan cả, vì ấy cứ nghĩ rằng sắc đẹp của cô là vạn năng, muốn gì được nấy thật là xấu hổ nếu ai biết được điều đó tự nhiên cô buộc miệng mai mốt vì đừng gán ghép con với anh Hoài đó nữa con không thích anh ta đâu nếu mai mốt anh Giang về anh ấy sẽ nghĩ sao khi biết vì hân ngắt lời dẹp không được nghĩ tới thằng đó nữa vì sẽ tìm chỗ cho con khác con mà làm dâu bác quý là sướng lắm đấy Thiên Hương cố cãi lần trước vì cũng bảo vào nhà anh Giang là sướng nhưng mà có sướng đâu Đó là tại họ làm ăn lộn xổn. Còn gia đình này, ai cũng đàn hoàng. Con không sợ gì cả. Từ đây về sau, quên thằng Giang đi. Không được đi thăm nó nữa. Con mà cãi gì là con khổ đó. Thiên Hương làm thinh, chống đối thầm trong bụng. Tự nhiên cô thấy mình cô đơn vô cùng. Dì Hân cấm cô yêu Thiếu Giang đã đành. Còn anh thì cũng phản bội cô. Cô biết hy vọng vào cái gì bây giờ? Mấy hôm sau, Thiên Hương lại chuẩn bị quà đến trại giam. Nhưng người quảng giáo bảo là Thiếu Giang không muốn gặp cô. Ông ta nói xong là bỏ đi ngay. Thiên Hương đứng sửng giữa lối đi, bàng hoàng và ngơ ngát. Cô không đủ lanh lợi để nhờ vã những người quảng giáo. Qua phút biến người, cô đành thất thểu, rời khỏi trại giam. Cô đi giữa đường phố mà cảm thấy mình đang ở giữa nơi hoang vu, lạnh lẽo. Một sự trống rỗng đến rã rời. Ngang qua một công viên, cô đặt giỏ quà xuống thảm cỏ rồi bỏ đi. Cô vào quán cà phê chọn một bàn khuất, mọi người mà ngồi lặng với nỗi đau của mình. Một sự đau khổ làm rủ rượi cả người mà không biết làm thế nào thoát khỏi, cũng không có ai hiểu được để mà chia sẻ. Rồi cô sẽ sống ra sao khi không còn người yêu? Mấy năm nay cô chỉ sống với viễn cảnh, đến ngày nào đó cô và Thiếu Giang sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ hy vọng sụp đổ tan tành, Thiếu Giang bỏ cô, một mình sống với những hồi ức. Còn anh thì sống với hiện tại của mình. Anh thật là tàn nhẫn khi làm như vậy. Thiên Hương rời quán, đi lang thang vào công viên. Cô đứng tựa vào góc cây sao, ngước mắt nhìn lên vòm lá. Bầu trời như nghiêng xuống càng làm cô buồn quay quắt. Tự nhiên, cô nhớ đến lần cuối cùng cô và anh đến nhà nghỉ. Nhớ buổi trưa, cô ở trong phòng mẹ anh. Lúc đó, cô không hiểu tại sao thiếu gian nổi điên khi thấy cô ở đó lúc đó anh quát tháo âm mỹ lên, đáng lẽ phải tìm hiểu lý do thì cô lại lo tự ái. mãi sau này cô mới biết trước đó anh gặp bao nhiêu chuyện kinh khủng. thiên hương chợt nhắm mắt lại, cô đã trải qua những lúc hối hận khi nhớ thái độ của mình lúc đó. đáng lẽ an ủi anh thì cô lại khóc lóc ngúng ngụy, bắt anh phải năng nỉ sau này cô mới hiểu tình yêu say đắm mà thiếu giang dành cho cô. nếu không yêu nhiều thì anh chẳng kiềm chế đến vậy đâu. Thiên Hương mở mắt, khẽ thở dài, cô không hiểu nổi vì sao một người yêu mình ngần ấy lại có thể bỏ rơi khi mình không hề có lỗi, trong khi đáng lẽ phải yêu mình nhiều hơn. Thật, không sao hiểu được lòng người. Một tháng sau, cô lại đến trại giam và lại gặp người quảng giáo lần trước. Ông ta nhìn cô từ đầu tới chân rồi nói, Cậu ta được ân xá, đã rời khỏi đây nửa tháng trước rồi. Thiên Hương nhìn sửng ông ta kinh ngạc rồi cô hỏi một cách hấp tấp Thế anh ấy có nhắn gì lại không hả bác? Bác có biết anh ấy đi đâu không? Tôi không biết và cậu ta cũng không nhắn gì cả Rồi ông ta bỏ đi mặt cô đứng chết lặng giữa hành lang tâm tối Thiên Hương bước vào phòng của ông quý ông ta đang ngồi phía sau bàn đọc cái gì đó nghe tiếng mở cửa ông ngẩn lên rồi mỉm cười Thiên Hương đến đây có việc cho Hương rồi đó lần này phải đi xuống tỉnh xa đấy, vừa nói ông vừa đưa cô tờ báo và đánh dấu một truyện dịch. Hương phải gặp tác giả này và viết một bài về anh ta, một tài năng vừa mới phát hiện đấy. Thiên Hương cầm tờ báo đọc lướt qua rồi ngẩng lên. Tác giả này lạ quá, không chịu để bút danh gì cả, chỉ với chữ tắt thế này thì làm sao mà hỏi cho ra? Còn không biết đó là nam hay nữ nữa. Ông quý chợt cười lớn. Hương không cảm nhận được gì sao? Đọc văn anh ta, chú đoán ngay, đó là con trai, mà lại người là người có tính khách mạnh mẽ. Lần đầu, anh ta viết truyện ngắn, nhưng sau đó thì chỉ dịch các bài báo hoặc truyện. Chú rất thích phong cách của tác giả này. Ông đứng dậy, đi về phía tủ, lựa một tờ báo, rồi đặt trước mặt Thiên Hương. Đây là truyện ngắn đầu tiên của anh ta, địa chỉ này cụ thể đấy. Thiên Hương cầm lên đọc, tác giả tên Cao Nguyên, không biết đây là tên thật bút danh của anh ta. Nhưng dù sao có một cái tên vẫn dễ tìm hơn là mỗi chữ tắt Không biết ai mà có vẻ mai danh ẩn tích đến thế, ngay cả tên cũng không muốn cho người ta biết. Cô rời tòa soạn, rồi về nhà chuẩn bị, chỉ một giờ sau là cô đã ra bến xe. Đây là lần đầu tiên cô đi xuống tỉnh xa như thế này, không biết tác giả tài năng đó làm nghề gì, cô đã đọc truyện ngắn đầu tiên của anh ta và rất có ấn tượng anh ta viết về cuộc đời một sinh viên từ lúc ra trường đến khi thành đạt giọng văn rất trữ tình nhưng lại lòng trong cốt truyện nặng nề đầy vẻ trăn trở nội dung và hình thức như bổ sung cho nhau làm nên phong cách rất riêng và độc đáo đọc xong là có ấn tượng hay về tác giả ngay thiên hương hình dung lại những bài viết của anh ta để phát họa cuộc phỏng vấn đa số là truyện dịch và những thông tin kinh tế từ nước ngoài Có lẽ anh ta có nguồn thông tin từ nước ngoài gửi về Anh ta gửi bài rất nhiều Không chỉ riêng tờ báo của cô Mà là nhiều tờ báo có tiếng khác Có lẽ anh ta kiếm sống bằng nghề viết lách Vì nếu là dân văn nghệ Chẳng ai viết dữ dội như vậy Cô lấy tờ báo ra Đọc lại truyện ngắn đầu tiên của anh ta Vẫn là ấn tượng và cảm xúc Như khi cô gặp lần đầu Cô hình dung anh ta là người có cá tính mạnh mẽ Và gai gốc Hài hước và độc đáo cuộc đời của nhân vật đã từng làm cô liên tưởng đến thiếu gian, dĩ nhiên nhân vật đó không phải là anh rồi, nhưng cá tính